Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lương nhược Du nghiêm túc nhìn con trai sảng giải Tiểu Vũ nghe xong, ao a cá nghị nói. Lồn lên thật là viền vứt mà. Cô hồn lên khuôn mặt non mịn của con trai. Đúng vậy nha. Cho nên Tiểu Vũ vẫn nên là tiểu baby của ba mẹ thôi. Ôm ọc quái vật có thể ăn bụng của Tiểu Vũ sao? Ôm ọc quái vật thích nhất là ăn bụng của tiểu baby nha. Nói rồi cô sốc áo con trai lên. Hòa thần thành ọm ọc quái thú ăn bụng của bào bào nhẹ nhàng cắn lên bộ của tiểu vũ khiến nó bật cười ha ha liều mình né tránh bà bà đang nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được mà cũng muốn cười tâm mắt bị cuốn hút trước hình hành vui đùa của hai mẹ con chiếc BMW vững vàng đỗ trong hoa viên của căn nhà lớn duy nhất trong sừng núi mẹ à chúng ta đến rồi tới rồi sao cũng là quá mức xa hoa đi lương nhược dù trận mắt há mùm hoàn toàn nói không ra lời tiểu vũ nhanh nhau lao xuống xe trước đứng trước cửa nhìn mẹ mà cất lời Mẹ à, rồi vọt tới trong ngực của mẹ. Bà mang mẹ, cùng đi toàn bộ sao? Mẹ chờ đã lâu rồi nha. Bà phải đưa gì Hạ Lâm tì tì trở về trước rồi. Bà bà nơi nụ cười, tính bà thông minh. Nếu bây giờ bà làm nháo nhất định sẽ không hề có lợi Con dâu xuống xe, bà bà mìm cười chấn kinh con dâu. Bà ôm lấy cánh tay của con dâu nhẹ nhàng nói. Mãi cải thật sự rất là cố gắng. Nó kiệt sức làm, mới làm cho người nhà có một cuộc sống tốt nhất. Lương nhược Du đương nhiên là hiểu nhớ năm đó hắn vì thi đậu giấy phép luật sư, cầu hồ đem toàn bộ thời gian dành cho thư viện nhà trường. Nhưng mà cho dù như vậy thì cũng có hai mặt của nó. Hắn cố gắng cấp cho người nhà cuộc sống tốt nhất, nhưng rồi lại lạnh nhạt đối với cô. Nói thật ra, cô chỉ cần có một người chồng luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn với mình. Cô ghét cảm giác cô độc, cho nên rồi như thế nào thì cô cũng không chịu nổi sự giải vỏ như thế, chỉ có thể lựa chọn che tay. Mẹ à, con mang mẹ đi xem phòng. Mẹ có thể truyền về thật sự là rất vui Tiểu vũ về mặt hưng phấn nói Tiểu vũ à, chờ mẹ lấy hành lý đã Cứ lên lầu đi, hành lý có đệ mại khả lấy Mà đúng rồi, hành lý vừa mới được gấp đến đây Bà bà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói Lưng nhược xuôi quay đầu lại, tầm mắt rời đến hắn Hơi thở cứng lại, cuối đầu lằng tránh rồi xoay người rời đi Tiểu vũ vui vẻ, lôi mẹ chạy qua lầu một Lầu một là chọn cao thiết kế, màu vàng nhạt Khiến cho cô cảm thấy ấm áp lại thoải mái Đi hết cầu thang gỗ là tới lầu hai. Tiểu vũ dùng sức mở ra một cánh cửa màu lam Mẹ à, đây là phòng của con nha Tiểu vũ vui vẻ gọi tới gọi lui. Trừ bò phòng cách tường Trì thang mấy tiểu sĩ xe lừa ngoại Cùng với đồ chơi Tất cả những thang mã sĩ Ở trong phòng đều có đầy đủ các loại xe lừa Bà, phòng của tiểu vũ chính là vương quốc của thang mã sĩ nha Đúng vậy đó, mẹ ở ngay phòng cách phách nha Tiểu vũ lôi kéo cánh tay mẹ chạy đến phòng cách vách, mở ra một phòng lát xanh bằng gỗ, dùng âm thanh đáng yêu lớn tiếng cất lời giới thiệu. Tăng thẳng, đây là phòng của ba mẹ. Cái phòng ngủ này lấy màu gì rất làm chủ đạo, toàn bộ đều là phong cach vach mo ra mot phong lat sàn bang go dung am thanh đang yeu lon tieng cat loi gioi thieu tang thang đay của nam nhân, còn có cái giường lớn này, đều là do ý tưởng thiết kế của kì mại khải, làm cho cô thật sự là muốn té dỉu Đây là phòng của mẹ ư, cô gấp tiếng hài. Đúng vậy ạ, tiểu vũ dùng sức gật đầu khẳng định. Lão Thiên ơi, cùng với trùng trúc ở chung đã là cực hạn của cô rồi, lại còn cung voi chong truoc o cô thật sự là không làm được. Lưng nhược dù vỗ vệ huyệt huyen thai dương đang đau, vô lực nhìn nam nhân ở phía sau cất lời. Tôi không thể, anh có hiểu không? Mẹ à, nếu mẹ thích ca dương màu hồng phấn, mẹ có thể vào bảo giang di giúp mẹ đổi mà. Cô biết nhà chồng cũ có thuê một di giúp việc, nhưng chính là làm ba chẳng những không giải quyết vấn đề, lại còn để cánh tay chống ở khung cửa. Khiến cho giống như thân hình nhà sen của vợ trước Đang trống trên người hắn vậy À mẹ không thích phấn màu hồng ngủ Cả đầy dần màu hồng phấn Ba của con sẽ không ngủ được đâu Nhưng mà mẹ thích màu hồng phấn nhất mà Tiều Vũ khó hiểu hỏi Tiều Vũ à Không chỉ quan tâm tới một mình mẹ như vậy Một nửa màu xám kia Một nửa màu hồng phấn có thể chứ Bà thích màu xám Không được như vậy rất là dấu nhàn sen cua vo truoc đang chống tren nguoi han vay a me khong Vũ lại kháng nghị Lương nhu vay rat la xấu nha tieu vu lai khang nghi luong Nhược Dú băng bó trán Hiện tại cũng không phải là thời điểm để cò kè mặt cả như vậy Tôi nghĩ Cô xoay người Muốn cùng với chồng trước nói rõ ràng Ngoại ý muốn lại tiến vào trong lồng ngực của hắn Cái cảm giác này rất là quen thuộc Làm cho đại náo của cô trống sống Cưng ngắc nhìn ngực Của hắn cứng ngắc Qua năm giây Lương Nhật Dù giống như bị thiên lôi đánh trúng Rất nhanh bánh ra phía sau Anh nhất định cứ phải đứng đằng sau tôi sao Cứ phải đứng gần như vậy sao Cô nổi giận nói lớn Đây là phòng của tôi Cuốn hộp vừa rồi tôi không có ôn cô. Kỳ mại khải khuôn mặt vô tội nói. Đúng rồi, nơi này là phòng của hắn. Lã cô yêu thương nhớ nhung được rồi đi. Lắng nghe chuyện hot nhất tại đọc